Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Nó lồi ra, từ ấy chảy ra hai dòng nước mắt Ký ức về cái đêm định mệnh bắt đầu xuất hiện ở trong đầu của Nam Nam cứ đứng chết chân, nhìn con trai của mình mà không hề nhúc nhích Bây giờ, hoang mang, nhớ lại câu chuyện của 8 năm trước Trong đêm định mệnh ấy Trong căn phòng bệnh, sặc mùi thuốc Bác sĩ Tùng cất giọng Đứa con của anh chắc chắn là quỷ Không những chỉ có vẻ ngoài dị thường đâu Mà nó không uống sữa Nó đòi uống máu đó Tiếng của bác sĩ Tùng xoáy sâu vào trong óc của Nam ý, ý, ý của ông là sao? Ý của ông là sao? Bác sĩ Tùng tái mặt Chúng tôi vẫn có những bịch máu dự trữ trong bệnh viện là con trai của anh đã bỏ ra khỏi phòng họ học sinh tìm đến chỗ dự trữ máu cách đó chỉ hai gian nó uống máu thay cho sữa mẹ Nam hãi hùng ngồi bệt xuống sắc mặt tái nhợt không còn thần trí sau mấy phút bị đả kích Nam quỳ mọp xuống rôn rôn rầy rầy bác sĩ xin ông cho tôi một ân huệ xin ông đừng nói cho vợ tôi biết bác bác sĩ cứ nói là có sai lầm Là chỉ có một đứa con thôi Bác sĩ Tùng im lặng Tiếp tục Nam hoảng loạn Bác sĩ sẽ ra sao Nếu như mọi người biết Một người có tiếng nói như tôi Mà lại đẻ ra một đứa con quỷ Tất cả sẽ chấm hết ông hiểu không Ngay cả bản thân nó Cũng không chắc như người bình thường Xin bác sĩ Để tôi tự tay kết thúc chuyện này được không thế nhưng nam không thể nhẫn tâm tự tay bóp chết đứa con hắn đã đem đứa bé tội nghiệp ném ra bãi rác để cho nó tự sinh tự diệt. trở lại hiện tại bây giờ đối diện với đứa con nam hoảng loạn cùng quẫn những suy nghĩ dồn dập làm cho hắn sụp đổ trong đầu của hắn thì thôi thúc lẩm bẩm chả xin lỗi chả xin lỗi thế nhưng ở bên ngoài là sự ghê rợn Thằng bé ú ớ, hai hàng nước mắt nhỏ tông tòng. Nó ngồi đó hai vai rung động. Bất giác ở bên ngoài, vang lên tiếng cảnh sát đập cửa rầm rầm. Mở cửa ra, cảnh sát đây Người trong nhà ổn chứ. Thoáng nghe tiếng động, thằng bé quỷ lao vụt ra cửa sổ. Nó ngồi trên bậc cửa sổ ngoái đầu lại. Nó muốn lắp bắp hai tiếng cha mẹ, nhưng chẳng thể cất thành lời. Vết thương ở chân kèm theo tiếng đập cửa làm cho nó đau đớn và hoảng hốt. Nó đứng sững nhìn gia đình mình mấy giây Rồi lao đi Nó kia là nó kia Tiếng viên cảnh sát la lên thất thanh Làm cho thằng bé hoảng loạn Theo bản năng nó điên cuồng Lao vào tấn công Nhằm tìm đường thoát khỏi thành phố Cho đến khi đoạn một cái Âm thanh khô khốc chặt chúa vọng ra Dòng máu đỏ tươi từ ngực trái Của thằng bé trào xuống Nó đứng sững lại, nó cúi đầu nhìn xuống, máu tràn hòa trên bộ quần áo duy nhất của nó. Nước mắt cũng tràn hòa chảy theo máu. Nó cảm thấy đau đến tê dại. Tiếng người đàn bà vọng lên trong tâm thức. Ngu ngốc, mày phá đi cơ hội duy nhất để làm người. Là mày phá đi cơ hội duy nhất để làm người. Cho đến khi thằng bé lịm dần, lịm dần rồi gục xuống. Nam và cả gia đình điên cuồng lao ra ngoài cùng đám cảnh sát. Thằng bé quỷ gắng chút hơi tàn, giơ tay về phía gia đình mình rồi gục xuống chết. Tiếng gọi cha mẹ cũng không bật ra khỏi cổ họng. Nam đau đớn, gào lên một tiếng rồi cũng ngất xỉu. Ngay khi ấy, một luồng ánh sáng từ đâu tụ lại như quả cầu Xuất hiện rồi bao phủ lấy thân thể của thằng bé Một lát sau Trên nền cỏ chỉ còn lại bộ quần áo cũ nát ẩm ướt Bộ quần áo là thứ duy nhất Giúp thằng bé được coi như là người Dù là không có đúng nghĩa thân xác của thằng bé bị quả cầu ánh sáng kia đưa về khu bãi rác, thằng bé chầm chậm mở. Nghe hot nhất tại đọc